Giàn đơn thành đạm, trong sạch thiên nhiên, Cho dù có một ngày già đi, tóc trắng như tuyết, Cũng phải tào nhã đoan trang, không hề ai oán, không sinh bì lụy, Giữ mảnh sân nhà mà tôi yêu thích, Uống một bình nhan trà, lúc có, lúc không, Nhớ tới một người đã thành cố nhân của kiếp trước. Chỉ coi như kiểu biệt trùng phùng, Cố nhân cùng lãng quên. Thời gian trôi đi thật là xa quá, bao nhiêu câu chuyện còn chưa kịp xảy ra, bao nhiêu lời hứa còn chưa được thực hiện đã xa mất rồi. Thời gian già đi, tôi cũng già đi, tủ tầm giữa hồng trần vì những tâm tình không thể bày đối đó, vì sự già ngời và bình tĩnh trong nội tâm. Nhân sinh nền mộc mạc giản đơn, rất nhiều ký ức của quá khứ tôi đều cố gắng hết sức lược bỏ, nguyện sáng trong, an lành, chẳng tranh cầu, ngàn non vô chủ, cố nhân lãng quên. Có lẽ có một ngày những gì tôi nhớ tới chỉ là chính mình. Những năm tháng đó đã sớm quên lãng, nhưng có lúc cô độc vẫn luôn không kiềm chế được mà nhớ lại vô vàn mảnh vụn. Ví như một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt tại đoàn kịch nào đó thời thơ ấu. Ví như nỗi cảm động do một trận tuyết đầu mùa rời đột ngột mang tới. Ví như câu chuyện xưa đau buồn, thả bước trong màn mưa mười năm trước. Ví như vẻ đẹp tuyệt vời trong sát na hòa mai nở năm nào. Nhưng câu chuyện tưởng chừng khắc cốt ghi tâm đó lại rời xuống nơi vực thầm chân ai không còn nhớ lại nữa. Tuy chỉ giữ lại một vài mảnh vụn tàn khuyết, liền tục sừng sớt chiếc vẻ đẹp của quãng thời gian này. Dưới ánh nắng ban chiều, pha một bình trà cùng với người mẹ già nói về những chuyện xưa cũ xa xôi. Bao nhiêu năm rồi, mây nước phiêu dạt, tôi đã quen sống một mình, làm bạn với nỗi cô đơn. Trong ký ức, những phút giây cùng mẹ lặng yên uống trà như thế này, thật sự hiếm hoi, về sau càng không còn nữa. Đời này, những người và việc muốn trân trọng dường như quá nhiều, nhưng lại bị năm tháng coi nhẹ, đặt ở một nơi đó, gọi là quá khứ, không được túy nguyệt tác thành. Tóc mẹ tôi đã bạc đi nhiều, thật sự già rồi, lại đúng dịp Tết đến nhiều việc vặt vãnh, nên càng càng thấy mệt mỏi, thế là mẹ nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời. Nhìn khoảnh khắc này, tôi mới thực nhìn rõ dung ma đã già nua của mẹ. Trong lòng tôi chợt dâng một nỗi bi ai lạnh lẽo, lại không nỡ nói, đi hết cả cuộc đời, số của cũng chẳng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Trên ban công cỏ cả khu thịt khô mà mẹ em mới làm dưới ánh dương đầm tinh khói bếp như thế xa xa núi nhấp nhô chập trùng bầu trời xanh thẳm mây dập như biển Những ngôi nhà mái ngói đen tường trắng, như ẩn, như hiện, hết thầy đều như giấc mộng, lại lạ lẫm như vậy, không dám đến gần ngắm, không thể nhập tâm, bởi vì tôi biết tấm thân này phiêu giạt như ký gửi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lựa chọn quay người, lựa chọn ra đi. Hôm trước, dạo bước bên bờ sông, hái một bó cúc dại, mang về nhà cắm vào bình hoa. Thành phố nhỏ này tôi đã từng nhung nhớ khôn nguôi. Sau một thời gian mài mòn, đến nay đã không còn nhiều lưu đuyến. Chỉ là trong thời gian vừa vặn, trùng phùng với nó, dựa vào mấy phong cảnh quen thuộc. Nhớ lại giấc mơ, vừa hoang đường, lại vừa trong trèo thủa tiếu thời. tơi tìm kiếm một chiếc lọ gốm cũ để cắm hoa. Mẹ nói những chiếc lọ gốm đó đã bị lưu lạc cùng về tháng năm, đánh mất ở làng quê xa xôi, không rõ tung tích. Cùng với cả tuổi xuân của mẹ và những năm tháng không thể thay thế đó, ẩn sâu trong rừng trúc giữa những mái nhà của làng quê, mỗi người đều nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, phiêu lưu mỏi nơi, hoặc là ra làm quan, hoặc là làm buôn bán nhỏ lẻ. Có người lại lựa chọn lá rụng về cội, có người thì biệt tích trốn giang hồ. Mẹ tôi nói, thành phố nhỏ tuy không phồn hoa bằng đồ thành, nhưng lại có hơi thở dân gian, có mỹ vị sơn dã Nếu như tôi sẵn sàng tư bỏ, chàng tha quay về là một người nhàn nhã, bình tĩnh, nương tựa mảnh đất này, không chi cắt ngưỡng. Thế sự biến hóa khôn lường, mẹ không biết vào nhiều năm trước, trái tim của tôi đã vội vã đi xa cùng với ngọn gió tự do kia. Dẫu chờ tôi có ý muốn quy ẩn rừng suối, cũng phải chọn một nơi xa lạ, đoàn tuyệt với cố nhân, không qua lại với ai. Mẹ tôi dáng vẻ tiểu tụy, tựa như đau buồn, lại xử lý công việc một cách lãnh đạm. Thông thả tùy tâm Mẹ nói Tùy thần thể đã xa rồi Mà vẫn không biết Năm sau sẽ về nơi nào chôn cất ở đâu Hồn về nơi đâu Mẹ tự biết Đời người đăng đẵng tu tàn vô định Càng biết thời cuộc hỗn loạn Quay người là biển biếc Hoặc là không nên lo buồn Mơ hồ sống qua ngày Là có thể được thành tĩnh an lành Con người quý giá như mỹ ngọc, tĩnh lặng không tì vết, được năm tháng che chở lại càng thêm tự trọng, hoặc là mọn như con sâu cái kiến, sống tầm thường giản dị giữa khói lửa, không màng sớm chiều, nếu như có thể dự đoán được tương lai thì sẽ không có sai lầm của quá khứ. Có lẽ mỗi người đều có một quãng thời gian phải hối hận sao ban đầu đã không làm khác đi, nhưng khi đó làm sao biết được kết cục như thế nào? Khi quay đầu nhìn lại, non sông trải dài trước mắt, lại chẳng có nơi nào để gửi gắm, lại chẳng thanh bạch tinh khiết một cây cọm. Mấy năm rời xa quê nhà, tuy nếm đủ ấm lạnh nhưng lại không thấy khổ sở, giang nam hiền hòa mang đến cho tôi vô số tưởng tượng tốt đẹp. Tôi thích cuộc sống bị người đời lãng quên giữa một thành phố xa lạ, linh hồn tự do, không chịu ràng buộc của hồng trần. Không ai biết tôi từ đâu tới, cũng chẳng ai ai tôi sẽ ở lại đây trong bao lâu. Mỗi người đều có thể an thân gửi phận ở đây, nhận nơi này là cố hương, cũng có thể coi mình như khách qua đường, đến đi tùy tâm. Nhân sinh vốn dĩ nên tươi đẹp trong sạch, không nên để nuối tiếc, đau thương, cô độc lấp đầy. Tôi dùng văn chương để tu tâm, kiên trì sự giàn đơn nhưng trước sau lại không thoát khỏi được biển tình dậy sóng. Có lúc vì một đoạn quá khứ không hề liên quan mà tự trừng phạt bản thân, có lúc lại vì câu chuyện của người khác mà khốn đốn mơ hồ. Tôi hiểu rõ chỉ có buông bỏ mới có thể triệt để giác ngộ, chỉ có buông bỏ mới có thể quay đầu lại. Nguyện một mình triều thuyền giữa khói sấm, thái hồ giữa mênh mang mây trời, không chút vướng bận. cũng có thể ẩn mình giữa rừng mai, ngắt một cành hoa mai là biết nhân gian đang mùa xuân ấm, gặp thôn làng bỏ hoang, chùa cổ có thể mượn ở, mời nhà sư trên núi hành khách đi đường thường trà, không ai biết quá khứ của bạn, cũng không ai quan tâm tới tương lai của bạn, không tính toán những sai lầm được mất của bạn, càng chẳng bận tâm bạn có nơi nào thuộc về hay không. Chẳng qua chỉ là một hạt bụi giữa biển người mênh mông, giữa đất trời đều có chung một nỗi lòng, một tâm tình, không chia sang hèn, không có nhân quả tiền duyên, chỉ là một người thuần túy như thế, nhưng chưa từng phụ bạc, phản bội, cũng không có nỗi đau ẩn giấu hay vết thương. Tâm như trà trong, kỳ cười khi nói đều hết đổi chân thành, không nói chuyện tình ái cũng không cần buông lời thề hẹn, như thế sẽ không nợ nhau, không sai lầm. đời này tôi sợ phải gánh danhnh lợi lại càng sợ phải gánh nợ tình Tôi không muốn phụ người nhưng người luôn phụ tôi tôi không muốn lôi kéo người khác nhưng luôn bị người khác ghé ghép nhìn tưởng như gió xuân đắc ý nhưng tình chẳng biết về đâu ngẫm hết thầy vướng mắc của đời người đều do đặt hết tình cảm vào một người đến khi ly biệt thành gia tr vắng vô trụ Nếu như có thể, tôi nguyện xóa bỏ hết mọi cố nhân, giản đơn những tháng ngày thừa thãi yên tĩnh giữ quãng ngày già đi, tiếp tục sống một cách tốt đẹp. Nắm tay một người, giữ một trái tim, cho dù phải cầm cố hết thầy tích lũy của dĩ vãng, cũng là can tâm tình nguyện. Ví như tình duyên của ngày trước, ví như châu báu tiền tài, ví như nhà cửa dụng vườn, đều có thể ném bỏ, bán đi. Một thân rỗng không như thế, đi xa tận chân trời, đi tới bất cứ nơi nào mình thích, đều thấy an vui, xây dựng nhà cửa, trồng hoa, trồng cỏ, chính là mái ấm trong mộng. Năm tháng thôi thúc cũng theo đó mà chậm lại, không hỏi cố nhân có còn an ổn hay không, chỉ cầu có thể tĩnh mịch bên nhau. Từng khoảnh khắc đều dịu dàng cảm động, từng ngày đều là thiên trường địa cửu. Chỉ là hai con người đơn giản, không lo sợ phải tranh giành với ai, cũng không lo sợ có ai đó lặng lẽ bước vào, khuấy động thứ hạnh phúc phẳng lặng hiện tại. Nếu như có thể sống hết cuộc đời theo cách mà mình muốn, thì đúng là hoàn mỹ. Cho dù đến cuối cùng đều bị tháng năm tẩy rửa sạch lầu, chỉ cần nội tâm ôn hòa là đã may mắn rồi. Bất cứ một lần ly tán nào đều là quyết biệt, bất cứ một lần tương phùng nào đều là mãi mãi. Những gì có thể làm chỉ là hiện tại có bằng lòng trân trọng hay không, có xứng đáng để trân trọng hay không. Giai nhân như nước mùa thu Buổi chiều đốt hương nghỉ ngơi một chút Mặc cho ánh nắng mùa thu ấm áp Chiếu xuyên qua cửa sổ Lặng lẽ dài trên giường Chỉ cảm thấy bản thân mình Chính là giai nhân như nước mùa thu Tuy không còn nhan sắc nữa Nhưng vẫn trầm tĩnh ỉu điệu như xưa Chỉ thấy thời gian đốt một lò hương Trọng mờ đã kinh qua bình mã loạn lạc Tan hợp vui buồn Chăn chọc tỉnh dậy, đời người vẫn chưa thay đổi, năm tháng vẫn hoàn mỹ lặng yên. Trong hồng lâu mộng, Lâm Đại Ngọc thường ngồi tựa trên chiếc giường mỹ nhân của nàng, đốt hương dưỡng thần Mấy cây trúc của tiêu tương quán, xanh biếc như khói, nàng cũng xinh đẹp như người của cõi tiên. Tào tuyết cần, không tiếc bút mực ngợi khen vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc. Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau lại mà không cau, đôi còn mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui, má hơi núm có vẻ âu sầu, người hơi mệt trông càng tha thướt, lệ rớm rưng hơi già nhẻ nhẹ, vẻ thư nhàn, hoa dợi mật hồ, dáng đi đứng liễu nghiêng trước gió, tim đở can hơn 100 khiếu, bệnh sờ với tề tự trội vài phần. Mà đại mỹ nhân dưới ngòi bút của Tào công lại là nàng tiên cảnh ảo. Ông đã viết bài phú cho nàng, không tiếc lời tán thưởng Vẻ đẹp quyến rũ của nàng tiên cảnh ảo không thua kém gì lạc thần dưới ngòi bút của Tào thực. Mặt hoa đào, lan gió tóc mây xanh ngát, môi anh đào, rằng hạt liệu hương pha. Giả bảo ngọc kinh ngạc trước dung nhàn của nàng, nhưng rốt cùng thì một giấc mơ mộng ở thái hư ảo ảnh. Khi giả lại coi là thật Thì thật cũng như giả Nữ tử trên thế gian Đều sống trong vườn đại quan Trước đây tôi từng yêu Phòng vận thư hương của Đại Ngọc Cũng yêu hương trà ở lũng thúy am Của Diệu Ngọc Còn nay dường như tôi càng yêu Mùi hương lạnh lẽo trên người bảo thoa Căn nhà của cô ấy Giống như một hang tuyết Ngoài một chiếc bàn bầy một bình gốm Định diêu cắm mấy canh cúc Đôi bà bộ sách Hộp trà chén trà ra Thì không còn thứ gì khác Người con gái xinh đẹp Tài hoa này Làn da trờn mịn Xung mạo như mỹ ngọc Ngày thường cực kỳ thích giản đơn thanh lịch Không thích tổ điểm sạc sỡ Chiếc khóa vàng đeo bên người Nàng cũng cảm thấy nặng nề Không thích nó cho lắm Nàng là mỹ nhân lạnh lùng trong vườn đại quan Nhìn tưởng như vô tình Mà lại thực ra hữu tình cớ xào lại lầm lỡ một mối kim ngọc lương duyên phụ cả một đời. Vẻ đẹp của đại ngọc cũng thành tú thoát tục như đóa phù dung nhúm sầu không cần trang điểm nàng thích mấy tập thơ của ma cật là mấy quyền từ hoa rơi và cây đàn cổ thất huyền cầm dưới sông cửa màu xanh lục Vẻ đẹp của Diệu Ngọc lại càng thanh tịnh vô trần, vốn là thiên kim tiểu thư, dùng nhàn tú lệ, nhưng lại càng tĩnh tọa ở am miếu, Phật tâm trà vận, không tranh cầu với đời. Nhưng Phàm là phụ nữ xinh đẹp, Bảo Ngọc đều yêu cả, chỉ là 3.000 dòng nước, chỉ lấy một bầu để uống mà thôi. Sự trung tình của chàng trước sau là vì chàng có tiền duyên với Đại Ngọc, chàng là chi âm duy nhất của nàng trong vườn đại quan, là nuốt thắt không gỡ nổi, là trốn về tình yêu của nàng. Trong mắt người khác, Lâm Đại Ngọc cao ngạo, cô độc lạnh lùng, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi trần Bảo Ngọc vẫn yêu từ thai yếu ớt bệnh tật của nàng, yêu tính tình cô độc lạnh lùng của nàng, yêu sự trầm tĩnh phòng liều của nàng. Lần đầu gặp Đại Ngọc, Bảo Ngọc nói, cô em này tôi đã từng gặp rồi. Tuy rằng chưa từng gặp, nhưng nét mặt hay hay nên trong lòng lại tưởng như quen biết cũ. y như cách xa lâu ngày bây giờ mới gặp lại. Chàng không biết ở kiếp trước, cạnh hòn đá Tam Sinh bên bờ sông Linh Hà ở Tây Phương, họ đã sớm có một mối tình duyên, vì thế kiếp này mới có ước hẹn số phận này. Nàng vì chàng mà đốt bản pháp cắt đứt tình si, cận nước mắt mà người bỏ mạng, còn chàng vì nàng mà vứt bỏ vinh hoa, đoạn tuyệt trần thế, bỏ đi thật xa. Đào Thức Viết, Lạc thần phú bay bổng như chim hồng kinh hoàng, uyển chuyển như rồng bơi, cục thù huỳ hoàng tung xuân tươi tốt, trong tề sương ký chương quân thụ gặp thôi oanh, oanh cũng là kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng, trong Mộ Đơn Đình, Liễu Mộng Mai và Đỗ Lệ Nương cũng có giấc mộng dạo chơi trong vườn đầy bất ngờ. Trong trường sinh điện, một khúc Ngê Thường Vũ Y của Dương Quý phi đã lật đổ khúc Kinh Hồng Vũ của Mai phi, từ đó 3000 giai lệ không ai là người đẹp nữa, Đường Minh Hoàng chỉ sủng ái một mình nàng. Từ xưa, nhân đa tình khiến cho vô số người ái mộ nhưng cũng bất hạnh vì điều đó, cho dù là hoàng đế, vương tướng, văn nhân mặc khách hay là phàm nhân phố thị đều choáng ngợp như thế, một cái nhíu mày, một nụ cười, một lời nói, một cử chỉ của nhân đủ để khiến cho muôn hoa phai màu, đất dung núi lở, cơ sao hồng nhan lại già đi, dù cho dung mạo có đẹp hơn đi chăng nữa thì cuối cùng đều thua thời gian. Bài trước năm tháng, Hồ Lan Thành từng miêu tả Trương Ái Linh, cô ấy đội trời đạp đất, thế giới đều phải nổi cơn địa chấn, tôi không cho là cô ấy đẹp, chính là không hề thích cô ấy, mà con sợ làm tổn thương cô ấy. Tôi thường cho rằng mình rất hiểu thế nào là kinh diễm, đến khi gặp thực sự, khi vẻ đẹp không phải là kiểu đẹp đó, sừng sốt không phải là kiểu đó. Tôi xưa này cũng không so bì với người khác, cũng không đấu với người khác. Đến nay, gặp Trương Ái Linh lại muốn so đấu, nhưng tôi dùng hết vũ khí, cũng không bằng cô ấy chỉ dùng một đôi bàn tay không. Có thể thấy vẻ đẹp của nữ tử nhân gian có vẻ đẹp của dung mạo, vẻ đẹp của tâm tính hoặc yêu nhã cao quý hoặc mộc mạc chất phát. Chỉ cần trong thời gian phù hợp, gặp được người phù hợp, bất luận là tuổi xuân đương đẹp hay là hồng nhan giả nua đều không coi là muộn. Người này chưa chắc đã là trốn về cuối cùng của cuộc đời này của bạn. Nhưng anh ấy đến lại khiến bạn can tâm tình nguyện, cúi mình thấp như bụi trần rồi từ từ giữa bụi trần nở rộ một đoá hoa. Lúc này, ánh nắng mùa thu rực rỡ, tôi ngồi dưới bóng hoa, bóng cành cây loang loáng, trên bàn một bình trà cũ vừa mới pha xong, hơi sương mờ mịt khiến lòng người khoan khoái. Hoa cúc đi chợ hoa mua về mấy hôm trước, cánh hoa đã lác đác, không còn vẻ tươi tắn như ban đầu. Rốt cuộc vẫn không bằng cốc rượu trên núi, lạc vào sân rượu giữa núi, ăn gió uống sương, sắc trắng bóng thanh, đặc biệt phong tình Người ta đều nói, mỹ nhân như hoa, đời này tôi đã có hẹn ước với hoa mai dại của núi rừng, một thân vươn rắn tròn, bóng thưa trành chách, hương thơm nhàn nhạt, nhạt, vốn dĩ chẳng chen dành với người, lại vô tình quấy rầy người khách qua đường bên dịch trận đoạn kiều. Tôi không có phong thái, dung nhan tuyệt đại, càng không phải khuynh sắc khuynh thành. Chẳng qua chỉ là một phụ nữ bình thường, giữ một trái tim thuần khiết, hàm xúc dịu sàng, lãnh đạn giữa đời. Trước đây, chán ghét hết thầy phôn hoa, phòng cốt như mai, không chịu cúi mày vì ai, cho dù rời rụng thành bụi, cũng vẫn kiểu ngạo tuyệt mỹ. Giờ này lại yêu trốn nhân gian khỏi lửa này, nguyện tương kính như tân với những tháng ngày bình đạm. Tôi cũng muốn làm một người phụ nữ bình thường, mỗi ngày bận rộn trên nhà dưới bếp, nấu cơm đun trà, quét dọn sân sướng. Mặc chiếc váy trắng tinh khiết Mái tóc chảy đơn giản Giống như mỹ nhân thù thủy đó Không cần trang điểm Rửa hết điểm tô Không kinh động vì ai Cũng không tranh dùng đoạt ai với ai Những chuyện không liên quan Những người không yêu thích Tự mình có thể xóa bỏ triệt để Giản đơn thành bạch Từ đây không còn dây dưa An vui vô sự Tôi vốn là người đa sầu đa cảm Thấy hoa lệ rơi Nhìn vật đau lòng Nhưng trải qua tàn hợp, nếm hết buồn vui, thường hết ấm lạnh, lại cảm thấy vạn vật trên thế gian trong sáng, tinh khiết, không có thương tồn, sống giữa loạn thế hồng trần, cũng không buồn không sợ, không sầu đau, không lạnh lẽo. Tôi cũng có thể sống không xa bầy lẻ bạn mà tìm một căn nhà cổ ở Giang Nam, ngắm ngõ nhỏ khói lửa thông rong, người đi người đến xa lạ, ngói đen tường trắng, song gỗ, giản dị, thế sự đều bị khóa lại bên ngoài cửa. Tôi chỉ cần chăm sóc cỏ cây trong vườn, trong sân, lầu bụi pha trà, rót nước cắm mai, còn người đã từng đợi chờ lúc tuổi trẻ ấy có ngày quay về hay không đã không còn quan trọng nữa. Tuy nói thế sự biến ảo như gió như mây, lòng người khó đoán, nhưng đến đi ở chốn phàm trần... Năm tháng dài lâu, bao nhiêu tài kiếp từ đâu mà đến. Ví dụ như bà ngoại tôi, nhìn tưởng chừng như đã đi qua hết tang thương kiếp nạn. Nhưng một đời cùng chồng dạy con, rất ổn định cuộc sống. Tuổi cao hơn 90 mới khuất núi, cũng coi như là sống thọ. Với trần thế, bà chính là một đóa hoa nhài, mọc giữa sân nhà cũ kỹ, chẳng mút ngậm hương, tỏa hương say đắm lòng người. lúc còn sống bà ngoại thường nói kiếp sau bà sẽ làm một cô gái bước ra từ bức tranh mỹ nhân nhẹ bước hoa sen khiến cả Hồng Trần xừng sốt vì vẻ đẹp của mình bà há không biết cho dù dùng nhan khuỳnh đảo thế nhân làn già trắng hơn tuyết tránh không nổi mấy bận giày vò của thời gian sau Mẹ tôi cũng chẳng phải là cây cúc trắng trong sân nhà ư, cô độc cao ngạo thế, lạnh đạm tuyệt trần, nhưng thay khắc đẹp nhất của mẹ vẫn là những tháng ngày mộc mạc, bận rộn dưới bếp, đi lại trong vườn rau đó. Bao nhiêu hồng trần đã thành tóc bạc cả, Cả một đời của họ có lẽ gặp được người đáng để gửi gắm, có được táng ngày tươi đẹp, cũng có thể cô độc qua đời, chưa từng được yêu đương tử tế, đã tàn lụi thành bùn đất, theo nước quấn đi xa. Điều đáng tiếc nối nhất của đời người là mỹ nhân về chiều, điều đau lòng nhất chính là nhìn xuyên qua làn nước thu, nỗi cô độc nhất chính là người đi trả lạnh. Tôi nguyện làm mỹ nhân như nước thu, giản đơn thành đạm, thuần khiết thiên nhiên, cho dù một ngày kia có già đi, tóc trắng như tuyết, cũng phải tào nhã đoan trang, không hề ai oán, không sinh bì lụy, giữ một khoảnh sân mà tôi yêu thích, uống một bình nhàn trà, có lúc có lúc có lúc không nhớ về một người đã là cố nhân của mình ở kiếp trước. Gió đêm mát lạnh dường như đã bộc bạch tiếng lòng của ai Cô đơn nhưng không hề cảm thấy buồn bã Không biết ai đã hát một cách tình tứ Phù dung sời gương cài châm đồi ba đoá Dịu ấm đang sôi ùng ục trên lò Ngày mai hoa cúc vàng sẽ nở dợp con đường nhỏ Gió khuya sẽ tài nàng dãi bày Thời gian kinh hoàng như tuyết trắng Hoàng hôn buông xuống, muôn mình ngồi lặng lẽ trên lầu nhỏ, lẻ loi ảm nhưng tôi cũng không hề buồn bã. Trong sân nhà, cỏ cây tiều điều sơ xác sắc thu dần nồng đậm, nước suối dốc sách, trong lòng lại chẳng hề gợn một con sóng. Trời đất vạn vật, trong sáng thì tự bay xa, há sẽ vì lòng người coi rẻ mà rơi vào tình mê, nảy sinh tạp niệm. Quá khứ đều vì một mối tình si, mấy lần phiêu bạt trôi nổi mà sinh ra đủ mọi loại phiền não. Bây giờ đã không còn cảm giác hoàng hốt bất an nữa, bên sông cửa nhỏ, điềm nhiên nhàn nhã, an bần lạc đạo, bao nhiêu câu chuyện của đời người đều tan trong một lò hương, non nước, cỏ cây hòa lá, mây trắng gió mát, tương kính như tân với chúng sinh, không cần thề non hẹn biển. ai được nhàn tản, người đó chính là chủ nhân. Sự mơ hồ, hoang sợ, hoang của dĩ vãng cũng dần dần tan biến theo thời gian mỏng manh, chờ đến một ngày không còn dấu vết nữa. Đã từng có lúc nào đó, tôi là một cô gái yếu đuối bi tình, đến xem nghe mưa, nằm mộng trên gối hoa, sợ hết mọi thứ trên thế gian quấy dày. chỉ cần một tin đồn cũng đủ giết người rồi. Còn bây giờ, mỗi lần gặp nghiệt duyên, nợ tình, tài nạn số kiếp, cũng không chốn tránh, không sợ hãi, tự mình mở lòng, đối đãi một cách ung dung, sống chung thành bạch với nó, không bị khôn đốn bởi tình cảm, không lụy bởi vật, cho dù có mừng giận vui buồn, cũng vui vẻ mà đón nhận. Những người đi ngang qua thời gian của tôi, cho dù là thầm tình hay lạnh lẽo, đều bị tôi đánh rơi dưới bụi trần. Đời này, kiếp này không còn dây dưa nữa. Bao nhiêu mối tình duyên vô lý đều là món nợ hoặc ước hẹn của kiếp trước. Đã là biết nhau, đương nhiên phải trân quý. Nếu như có một ngày, đôi bên đánh mất nhau cũng không cần phải bận lòng. Thời gian sẽ làm tan băng hết thảy. Đốt hương nhắm mắt, quanh gối định thần, trà mới pha xong giống như chút biếc sen mới nụm. Uống xong khiến môi răng người ta vẫn còn vấn vương bùi thơm, vùi vẻ sàng khoái, trong phòng sạch sẽ, không bày trí phức tạp. Một bức thư họa, một cây đàn cổ cầm, bình hoa cắm đôi cảnh nội tâm không nhuốm một hạt bụi. Bên ngoài cửa sổ, hoa tuyết nở chưa đến độ sáng bừng rực rỡ mùa xuân, nhưng cũng đủ muôn màu muôn độ cuối thu, nền đã xua đi tâm tình u ám, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Trong cuốn phù sinh lục ký, Vân Nương thích đốt nhang phài trà, đốt nhang trong vắng cũng là thú vui tao nhã khi nhàn rỗi. Vân từng lấy chăm hương, tóc hương, sồng trong chỗ đồ sôi, đặt trong một cái giá bằng sợi đồng trên lò, cách mặt tan độ nửa tóc, để nhàn cháy từ từ, thì hương thơm tịch mịch, ý vị mà lại không khói. Mùa hè, lúc hoa xen mới nở, cánh hoa bùng nở tối cục vào, Vân dùng một túi xả nhỏ, vun ít trà, đặt giữa bông xen, sớm hôm sau thì lấy ra, châm bằng nước suối trời, hương vị vô cùng tuyệt vời. phẩm Tạm Bạch có V vân Nương làm bạn Tô Đônga bị dáng đi Huệ Châu có Vương Triều Vân đi cùng Lý Thanh chiếu có chị Minh Thanh ai trà cược sách bao nhiêu mối tình ân ái tình trường trên thế gian cũng chỉ là hai người bình thường như thế giữa ái lửa tìm được vài niềm vui thú tào nhã trời đất x lâu suốtt cuộc vẫn thua trước Tuế Nguyệt không chống đỡ nổi sinh lão bệnh tử những kẻ bạc đầu ra đi bên nhau ấy liệu có được bao nhiêu người. cõi phù sinh tĩnh mịch, một giấc mộng buồn vui, duyên khởi, duyên diệt, tụ tan được mất đều là an lạc tùy duyên, thế sự minh mang quang âm hữu hạn, hà tất phải vội vã. Cuộc đời tầm thường, xo so dài bì ngắn, lại chẳng biết tươi héo cơ số, được mất khôn lường, hãy nhìn kim cốc trong gió thu, dòng ô giang dưới trăng đen, cùng ả phòng lạnh lẽo, đại đồng tước hoàng phu, bình hòa tựa móc trên cây, phú quý như sương trên ngọn cỏ, hiểu thấu bí mật, quên hết lo, chẳng cần khen lòng giàu gác phượng, chẳng cần bàn tòa danh cương. lúc nh nhàn tới nơi yên tĩnh làm thơ uống rượu như điên cuồng hát một khúc về thôi chưa muộn ca một điệu hồ Hải Minh mang đúng thời điểm gặp cảnh hay ra ngoài thượng ngoạn ngắmà thường hoa hẹn mấy người tri âm thân thiết ra ngoài đồng bên bờ suối hoặc gầy đàn trời cờ tùy thích hoặc thỏa chén xuôi dòng nước nói chuyện thiên Văn cằ nhân quả hoặc ban kim luận kìm cổ Hưng vong Ngắm hoa chữ chịt trên cành như gấm vóc Là nghe chim hót tựa xanh tiếng sáo Mặc kệ ai tình cảm thay đổi Thế thái nóng lạnh Cứ nhàn nhã dạo qua tuế nguyệt Phóng khoáng bước qua tháng ngày thẩm tàm bạch nói Không biết là ai viết những câu trên Nhưng lại khiến người ta có cảm giác Chợt tình cơn đại mộng Đồng pha cư sĩ nói Lại nhiên lửa mới đun trà, thơ Diu băm lấy tuổi hoa xuất mùa. Trước kia thường cảm thán, trách tóc bạc mọc nhanh, tuổi xuân trôi xa, bao nhiêu tình duyên chưa dứt, bao nhiêu mộng đẹp chằng tròn, giờ đây tâm tính khoáng đạt, chỉ cần thấy hồng nhan như xưa, từ gì tùy đổi thay, nhưng càng lúc càng trầm tĩnh đạm bạc, bạn nhìn đôi mày cong tồi mới vẽ, tú lệ thanh sơ. Tóc dài buông lơi, sáng bóng nhẹ nhàng, đứng tạo hóa vô tư, kẻ có nhan sắc chứ hẳn đã có huệ tâm. Người ăn sơn hào hải vị cũng chưa chắc đã tôn quý, sống giữa trần thế cần dưỡng tâm dưỡng tính. Ăn mặc giàn đơn cũng có tâm thái thanh nhã, ăn cơm nhạt trà thô càng có thần thái rạng dỡ. Tình duyên đã có số mệnh định sẵn, vị đời thanh đạn, sẽ không thường xuyên nảy sinh suy nghĩ buôn chán, vô sự sẽ vui, bình an sẽ lạc. Cũng đúng, đời người vốn sĩ nên tự tại an nhàn, đã không phải trải qua trốn tránh thời loạn, cũng không phải nổi trôi bôn ba, càng không lụi bại cuốn bách, gặp thời gặp cảnh đều là số phận an bài, chẳng phải tự minh làm chủ, mọi chuyện đều như ý hay sao. Thời gian vừa gấp gáp lại vừa thong thả, vừa tỉnh táo lại vừa hồ đồ, nó chưa từng đối xử khác biệt với ai, ngày tháng, sớm sớm, chiều chiều, đều là tự bản thân mỗi người trải qua. Điền Phật còn có tài kiếp phiền nạn, hố ngổ là người pham, tâm mắt thanh tịnh, đối đại ung dung thì chẳng có phiền não gì hết. Phú quý công danh trốn nhân gian, giống như mây khói trôi qua mắt, được cũng không vì thế mà ngạo mạn, mất cũng không vì thế mà tiếc nuối Tình đời như nước, nông sâu khó giò, ấm lạnh chẳng hay, bất luận thân đang ở thuận cảnh hay là nghịch cảnh, đều đối đãi bằng cái tâm bình thường, tự có thể sáng trong rộng mờ. Trật tự của thời gian vốn được sắp xếp như thế, không sinh vọng tường tham si, xưa này cũng chưa từng làm tổn thương sầu não, khi tĩnh lặng trở lại chỉ có sự an ổn và hoàn hỉ của thời thịnh thế. Ngoài dòng cửa nổi cơn mưa thu, rời lất vất trên suối nước, nhàn nhạt lăn tăn, tưởng như ồn ào mà lại tĩnh lặng. Tuyệt diệu không sao kể hết, tôi thích thứ âm nhạc thiên nhiên này, cùng với nó là tiếng đàn trầm bồng ru rương, dần dần vang xa, vui vẻ an bình. Hương trong lò đã cháy quá nửa, trà trong bình cũng đã nguội, thời gian đã hờ hững lướt qua dòng cửa sổ như thế, trăm ngàn năm qua, lặng lẽ vô thanh. Một mình, khép cửa lại chính là cõi ngoài cuộc đời, những nơi tôi sống đều là vườn mai. Năm đó, gửi thân ở làng quê hẻo lánh, nhà nhỏ, cửa gỗ, những cảnh sát tôi gặp chẳng qua chỉ là dăm ba dàn nhà ngói đen tường trắng, mấy dòng suối chảy quanh núi hoang vu, thừa thớt đôi bà khách bộ hành qua đường. Nhưng tôi lại yêu những mái nhà khói bếp như thế, cho rằng cả đời cả kiếp sẽ ở yên trong nhà cổ sân sâu, nhưng chẳng ngờ Rốt cuộc vẫn rời đi. Khi ấy, mẹ tôi xinh đẹp dịu dàng, ngoài chăm sóc vườn rau hoặc là giặt áo bên bờ suối, gần như không bước ra khỏi cửa. Ngày thường, mẹ dù mấy bà cô hàng xóm cùng làm vài món quê, điểm tầm bánh trái hoặc là tước măng bóc hạt sen, thề hoa, mây áo. Lúc nhàn rỗi, mẹ sẽ dùng bát, chén bằng gốm thô để phai trà dại, dưới nắng mặt trời lặng lẽ giải trên ô cửa, yên ả đoan trang hoặc là ngắm mưa ở góc hiên nhà chảy qua diễn trời. mang theo hết thầy bụi bặm của nhân thế thời gian trôi đi sẽ không quay lại nữa những người, những chuyện của quá khứ cũng càng đi càng xa trên con đường núi quanh co mẹ tôi thì gác mái treo tuyên gỗ, bỏ chiếc làn rào xuống đi vào trong thành phố an cư lạc nghiệp Còn tôi có thể ở lại làng một mình trông dâu nuôi tằn tr cha tr mai sao thờii gian thôi thúc thôi đi xa bao năm mây nước xâyy vần cũng không còn cảm thấy mình là khách qua đường giữa trời đất nữa nơi tôi gửi thân đều là còi đà trốn về cả nhân sinh trăm năm Xuân thù sớm tối đến đi vội vàng Phàm chân mênh Ma vần đời còn lại được bao nhiêu lâu. Tôi không chịu bị bó buộc, cũng chẳng có nhiều tham luyến, quyết tâm giữ sự tự nhiên, ủ tĩnh, thành khiết. Nhưng Phàm là có vọng niệm lưu luyến, cũng chỉ là sân si mê hòa cỏ trong sân vườn, vài món đồ cũ, một bình chai trong, ngoài ra không có gì khác cả. Nếu như có trần duyên chưa dứt thì hãy treo nó cho thời gian, dầu cho kiếp này mỏng manh, gió trôi mây tan, đời sầu lại tiếp tục thì có làm sao? Giấc đêm lạnh lẽo, mưa thu gõ cửa sổ, khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối giao thoa, tựa như đã trải qua một đời. Dưới bếp, không thấy bóng dáng của mẹ, trước bữa ăn cũng không âm rượu và đồ ăn. Người đã từng thề hứa sống chết bên nhau ấy, không biết còn giữ tinh thần như xưa không. Thời gian vẫn ở đây, bàn luôn có bình hoa, chồng lò đang hầm trà ấm, hết đều như ý vừa lòng. Cửu Biệt Trùng Phùng, buổi hoàng hôn này không cô độc, cũng không buồn bã, không sinh phiền não, cũng không cảm thấy chán trường. Trong phòng thấp một ngọn đèn lồng cổ xưa Tỏa ra hơi ấm Khiến lòng người ta an lòng Có lẽ nơi gọi là nhà này Chỉ là một chạm dừng chân Của cuộc đời của tôi Có một ngày tôi sẽ rời xa nơi này Tìm một chốn về Càng an lành, yên tĩnh hơn Nhưng thời khắc này đây Từng ngọn cỏ, từng đồ vật Từng cây đàn, từng bức tranh Của nơi này đều thân thuộc Mà tràn trừ tình cảm In bình và vui tươi, mỗi đồ vật đều có tình duyên, mỗi cánh cây ngọn cỏ đều có tiền tâm. Người tôi thích, vật tôi yêu đều là nhân quả không thể nói rõ ra được, dường như kiếp trước đã từng có gặp gỡ, kiếp này cho dù là lần đầu gặp mặt cũng như trùng phùng. Tôi là người cản tính, niềm yêu thích với sự vật và cả sự chung tình với văn mấy năm nay đều là cảm giác từ nội tâm. Đối với sự khô héo tươi tốt của thiên nhiên, sự tan hợp của nhân thế, tuy là tôn trọng thuận theo, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo mệnh ở trong tâm của mình, chứ không chịu săn đón lấy. Không dễ dàng động lòng, một khi đã sinh tình thì khó mà thay đổi. Rõ ràng biết tình là vọng niệm, không thể quá cố chấp, nếu không sẽ làm tổn thương đến bản thân. Nhưng vẫn có rất nhiều người, tuyệt đối không quay đầu lại, đến chết không ngừng. Nhân sinh như mộng, mấy độ tỉnh táo, vạn vật đều là không tướng nhưng lại danh danh trần thực như thế. Từng khoảnh khắc của thời gian đều chưa từng phụ bạc. Trước sau tôi luôn tin rằng mỗi người đều có kiếp trước hoặc là làm người hoặc là làm cây cỏ hoặc là đá nhưng nhất định sẽ tồn tại bằng một phương thức nào đó. Còn đời này và kiếp trước cũng có ước hẹn có một đoạn hoặc thậm chí vài đoạn tình duyên chưa dứt Chúng ta mang theo sứ mạng mang theo ước hẹn nợ nần đầu thai vào nhân thế không cầu được tuyệtễ giữa Tuế Ng nguyệt cũng chẳng mong dịu dàng với năm tháng chỉ muốn giữ một tòa thành an tĩnh cùng với người nào đó đã hẹn từ kiếp trước tiếp tục viết một câu chuyện kết thúc một mối trần Duyên Bảo Ngọc lần đầu gặp Đại Ngọc chỉ cười nói cô em này tôi đã gặp rồi giả mẫu cười nói lại nói nhảm rồi, cháu gặp em ấy lúc nào? Bảo Ngọc đáp, tuy chưa gặp thật nhưng cháu thấy gương mặt hiền lành trong lòng cứ coi như là quen biết cũ, nay chỉ coi như xa cách lâu ngày gặp lại, cũng chưa chắc là đã không thèm. Anh coi Đại Ngọc là người quen cũ, lần đều gặp nhau coi là xa cách lâu ngày gặp lại, trên thực tế, Bảo Ngọc và Đại Ngọc đích thị có một mối tiền duyên, chàng là thị giả thân anh Nàng là tiền thảo giáng trâu Nàng cảm ơn cái ơn tươi tắm của chàng Mà giữ mắt miếu trong lòng Mãi mãi không dứt Vì thế kiếp này mới có mối tình không gỡ được Có mối sầu không tiêu tan nổi Và cả sự chờ đợi vô vọng Nhưng tình duyên cây và đá của họ Cuối cùng vẫn không có kết quả Nàng chảy cạn nước mắt Trà sạch nợ duyên Ôm hận mà chết Từ đây không còn vương vấn ai tình Luôn có một người như thế là phong cảnh mà đời này kiếp trước bạn luôn tìm kiếm Có lẽ anh ấy không phải là trốn về sau cùng của bạn Nhưng anh sẽ cùng bạn trải qua một quãng thời gian phàm trần Cùng bạn buông lời thề hẹn sống chết Duyên nồng thì chẳng qua cùng nhau một chặng đường non nước Là quay người cáo biệt không còn gặp lại Duyên sầu có lẽ có thể nắm tay nhau tới già, nhưng rốt cuộc thì vẫn có một ngày, ai nấy đều rời đi, không hẹn ngày gặp lại. Nhân thế minh mang, làm thế nào mới có thể gặp được người thích hợp đó trong thời điểm thích hợp, khi ấy anh ấy chưa lấy vợ, bạn chưa gà chồng, hoặc có lẽ các bạn chưa từng yêu ai, chỉ trao cho người kia trái tim chân thành duy nhất của mình. Cho dù là có duyên cũng chưa chắc sẽ là tưởng tượng trong mộng của bạn, như đại ngọc và bảo ngọc, như bạn và tôi trong cõi đời này, vĩnh viễn sẽ có những nuối tiếc và tiếc sót không thể nào bù đắp nổi. Bao nhiêu người buông lời thề hẹn lâu dài, cùng chơi cùng đất, mấy đời mấy kiếp Nhưng kiếp này con chẳng thề trải qua yên ổn ngắn thì vài tháng, dài thì dăm 3 năm, sau đó núi dài sông xa, khó mà gặp gỡ. Những lời hẹn thề đời đời kiếp kiếp cũng chỉ như một làn mây ngọn khói khi đến có tình mà khi đi vô ý. Tùy là như thế giữa cõi đời nhiều biến động này, mỗi người chúng ta kinh qua luân hồi, yêu hận tụ tan đều chẳng được theo ý mình. Nghe bài tâm kinh của Vương Phi, trống vắng, sạch sẽ, xa xăm, trong sự yên tĩnh, an lành, lại có thoảng niềm yêu thương. Lúc này, mặc cho bạn sống giữa phàm trần huyên náo, cũng có thể tham ngộ một chút thiên tâm. Tâm không vướng mắc do không có vướng mắc nên không có sợ hãi, tránh xa được những mộng tường điên đảo, đến được niết bàn. Phật Pháp vô biên, chỉ độ người có duyên, cho dù là nương nhờ cửa Phật, nhưng vẫn không tránh được ai oán tình thù. Duy chỉ có coi vạn vật là cảnh không, mới có thể không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm. Tôi vội vã đến, lại vội vã ra đi, mang theo phòng cảnh lưu chuyển để lại đời người chống vắng. Tôi cũng từng yêu một người tráng trong như Ngọc. Đừng có chuyện tình dịu dàng quyến luyến, cũng từng lời thề hẹn mãi mãi không thể nào thành hiện thực. Hữu tình hoặc vô tình là yêu thực hay không phải là yêu, có những người vẫn ở lại trong sâu thẳm ký ức, thỉnh thoảng lại nhớ đến, có những người thi hóa thành bụi trần cùng với thời gian, dường như chưa từng xuất hiện. Tình cảm của tôi lạnh lẽo như hoa mai, ngày thường không mấy hòa hợp với người khác. Nhưng hãy có người thân tới thì cũng chỉ nhìn từ xa Tôi luôn phụ người khác Sau này cũng bị người khác phụ Tùy là vô ý nhưng rốt cuộc thì yêu nhau sẽ làm tổn thương nhau Đời người có bao nhiêu niềm tiếc nuối Giống như sông biển quần quận Chẳng thể nào lấp đầy nhưng cũng sẽ luôn trôi đi Người lạnh bạc lầm lỡ Chuyện hoang đường nực cười Chỉ coi như là kiếp xấu của đời người vật tổ còn phải tu luyện trăm ngàn tai kiếp, huống hồ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, hết thảy khổ nạn đều là con đường buộc phải đi qua, không sợ hãi cũng không có đau thương. Có lúc tôi luôn mơ hồ cảm giác rằng bà ngoại và tiểu tra vô hình dung đã dắt lại một nhân quả, không thể nào nói ra. Bà ngoại là người tôi nhớ nhung nhất trên cõi đời, giữa tôi và bà giống như nắng ấm gió xuân gần gũi thân thiết. Bà dịu dàng điềm tĩnh, mộc mạc đoan trang, sống ăn ổn trong căn nhà nhỏ ở nông trang, trải qua một cuộc đời giản dị. Cuộc đời dài của bà đã kinh qua vô số chìm nổi thăng trầm, nhưng bất cứ lúc nào bà cũng khiến người khác cảm thấy bình đạm, an tâm. Bà ngoại qua đời, điều tra đến với tôi là kiếp cũng là duyên. Tôi và tiểu trà thường có cảm giác kiểu biệt trùng phùng còn bé vốn dĩ là đứa con gái bé bỏ của tôi thần thiết với nhau là thiên tính đương nhiên của mẹ con nhưng mấy lần gặp gỡ trong mơ với bà ngoại những chuyện phát sinh sau khi tỉnh dậy đều liên quan tới tiểu trà trùng hợp như thế lại tự nhiên như thế nơi sâuẳ nhất của ký ức chính là bà ngoại ôm tiểu trà đến chàoo vào lòng tôi ánh mắt thâm tình, cái đó bóng lưng dập đi xa, thật đến nỗi đến chết tôi cũng chẳng quên được. Bà ngoại là cây hoa nhài trong sân, an tĩnh đoan trang, không tranh không phiền, tiêu cha là hoa bạch trà giữa núi, lành lợi thoát tục, tự tại phóng khoáng, họ chưa từng gặp mặt nhau ở nhân gian kiếp này, nhưng lại là tình thân cốt nhục giống nhau, có cảm giác nhớ nhung và lưu luyến, không thể cắt nỗi. Khi bà ngoại ra đi, đã lưu luyến không nỡ rời xa tôi, sợ tôi một mình lênh đênh giữa biển người, cô độc không chỗ dựa, sợ tôi đeo hành lý, không trốn nương thân. Cuộc đời về sau, có tiêu tra làm bầu bạn là có thể chống đỡ được khổ nạn, cô đơn của bao năm gió bụi cuộc đời. Tôi và bà ngoại đời này duyên đã hết, không biết kiếp sau có ngày gặp lại hay không? Tình duyên đời này của tôi và tiểu trà giống như cây cỏ sông núi, thong thả xa xôi, không có điểm dừng. Bởi vì tôi biết, cho dù có một ngày vì lý tưởng, vì tình yêu, tiểu trà rời xa tôi thì cũng sẽ quay về. Khi đó, có lẽ tôi lại kinh qua mấy độ tăng thương nhưng vẫn là tôi của thủa ban đầu. Nhân sinh tụ tan vô thường có lẽ là vì có rất nhiều tan vỡ, nên sau này mới có rất nhiều tụ họp. Khi tụ họp vui vầy, khi tan vỡ cũng không buồn đau, tin rằng có duyên thì cuối cùng sẽ trùng phùng với nhau bằng một phương thức khác. Nhưng những gì chúng ta có Rốt cuộc chỉ là cuộc đời của một kiếp này. Kiếp sau xa xôi không nhắc tới được, không ai có thể chắc chắn. mình sẽ tiếp tục mối tiền duyên với ai. Hãy sống cho hiện tại thật tốt, hãy trân trọng hết thảy những gì mình đang có, bởi vì một khi mất đi rồi có thể sẽ là vĩnh viễn. Tất cả mọi gặp gỡ trên đời đều là kiểu biệt trùng phùng, nhưng chúng ta cần gặp gỡ nhiều như thế để làm gì? Nếu như có thể, tôi nguyện xóa đi hết thầy gặp gỡ trong quá khứ, nguyện đời này chỉ có một mối duyên, chỉ yêu một người, chỉ có một trái tim. Như thế kiếp sau gặp lại người ấy chính là kiểu biệt trùng phùng. Tôi vốn là cỏ cây, lá rụng tiêu điều, mùa đông nồng ấm, ánh đèn dọi trên cây cầu gỗ nhỏ của sân nhà, giống như phủ một lớp tuyết mong. Bao năm qua mỗi khi tới hoàng hôn đều có một nỗi ai oán bất tận kéo dài đến cuộc đời rõ ràng là đã có chốn ăn bài tôi cản tạ thượng đế đã dù lòng thương cho tôi một nơi chè m mưa chén gió khỏi phải lưu ly khô ai nhưng nội tâm trước sau vẫn luôn sợ hãi bất an cho dù không phiêu dạt động loạn cũng không ly tán hận sầu thì cuối cùng vẫn không biết vì điều gì cả. Trong phòng, tiếng đàn như nước chảy, nghe rất đa tình, đến cỏ cây cũng phải đổi sắc vì nó. Gió mát lướt qua dòng cửa nhỏ, đang ngửi thấy mùi thơm vàng phất của lạp mai. Bóng cành cây tranh trách, dưới ánh trăng nhàn nhạt như ẩn như hiện, khuấy động tâm tư. Nó luôn mang đến tin tức của mùa xuân sớm, trong những ngày đông giá rét. Năm tháng qua lại, đều lặp lại một câu chuyện giản đơn mà lạnh lẽo. Ban ngày, mở chiếc thủ ra, nhìn thấy trong hộp nữ trang bằng gỗ, hòa lệ đựng đồ trang sức bằng bạc, Châu ngọc đủ kiểu, đủ loại, xếp gọn gàng, đúng thực là hòa lệ thâm tàng. Rốt cuộc là tu vi không đủ, nên mới dung túng bản thân được như thế, giữ lại rất nhiều đồ vật ngoài thân như thế này, lao tâm khổ tứ. Mẹ tôi thường nói, mọi thứ đều chẳng mang theo được, chỉ có bình an mới là phúc. Một đời này của mẹ và Ngọc chẳng bám thân, một người giản dị thuần khiết như thế, mỗi lần nhớ tới mẹ chỉ cảm thấy tâm mình trong trèo, không nảy sinh ý niệm về vật tục. Bà ngoại lại nói, phụ nữ khi đeo trang sức châm ngọc mới không phụ những tháng năm đẹp đẽ như gấm như hoa. Tùy là như thế, bà ngoại trong hồi ức đã bỏ đi điểm tô từ sớm, áo quần bằng vài trắng hoặc xanh thành sạch tinh khiết như hoa nhài bàn sớm còn ngậm xương. Những trang sức đó của bà đã lưu lạc cùng năm tháng, chuyển rời theo nhân thế hoặc là bán đi hoặc là đem tặng. Hoặc là đánh mất, có món thì sớm đã có chủ nhân mới, có món lại bị trôn vùi trong một khuất nào đó. Không ai hay biết, khi bà ngoại qua đời, rời đi với bàn tay trắng, một hạt bụi cũng chẳng đem theo. Đúng thế, cuộc đời mà tôi muốn phải là mộc mạc tào nhã, không có chạm trổ, nơi nào cũng có khoảng trống. Giống như bạch mai trồng tuyết trắng Đến lá xanh cũng là thừa thãi với nó Không cần làm nền Cũng đẹp đến mức cô độc Vừa kinh tâm Bởi vì tôi biết Bất cứ đồ trang sức nào đều mang đến Liên lụy cho tôi Hành trang của đời người Nên càng ngày càng trống rỗng Còn cái tâm ở lâu giữa phàm Trần Cũng nên càng ngày càng thành tịnh Liên tưởng tới bạch cư dị Thời trẻ từng dung ca vũ nhạc Thơ diệu để phóng túng tự kiếm niềm vui, tẩy rửa phiền não, nhưng về cuối đời ông lại bị chứng phong thấp, cũng biết rằng xóa bỏ sự phức tạp, quay về giản đơn, ông bán đi ngựa quý, đến khi hai người thị yêu quý nhất là Tiểu Mạn và Phàn Tú cũng bị đuổi đi, ngày mai ra về rồi cũng mất, thế gian đừng hỏi chuyện gió xuân, tiệc tàn khách tan, đóng cánh cửa trống không. Tuy tịch mịch lẻ loi nhưng lại thanh tĩnh không bị quấy dày. Đời người vốn dĩ là không ngừng thay đổi, không ngừng xóa bỏ. Tôi cũng không cần sự phức tạp. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bán hết tất cả những đồ vật mình có. Đến chầm ngọc lan, hoa tay rèn trắng, vòng tay phỉ thúy, nhẫn hoa mai mình yêu thích nhất. Cũng không giữ lại và cả câu chuyện kết duyên với chúng tôi cũng hoàn toàn quên, không còn nhớ đến nữa. Vườn mài của tôi không có núi đá đình đài do con người xây dựng. Chẳng qua chỉ là lều danh dậu che trồng mấy cây cỏ, thiên nhiên mộc mạc. Một mình cũng ít nhu cầu là có thể giản lược được rất nhiều phiền phức. Vận mệnh cũng giản đơn hơn nhiều. Một mái ngói, một thiên nhà đã là một mái ấm. Một chiếc bàn, một chiếc ghế là cuộc sống. Một ấm trà, một bữa cơm là câu chuyện. Thổi vốn dĩ là cỏ cây, hà tất phải cần và ngọc trang sức, nảy sinh cái tâm phàm tục, thêm nhiều mối sâu xương. Đến tình cảm cũng nên trong sạch, thanh bạch, lựa chọn một đồ thành để sống đến già Gặp một người sẽ yêu đến bắt đầu, như thế mới có thể an định tâm tính, có nhàn nhã. Cùng người yêu nghe mưa phải trà, ngắm hòa thưởng nguyệt, Như thế mới có thể có trốn về cho linh hồn, không sợ hoàng hôn đêm xuống, miễn kinh sợ quấy nhiễu, chẳng liên quan gì tới thế sự. Ngày đó, Quý Phi đưa quả lễ đoàn ngọ tới vườn đại quan, Bảo Ngọc đã đem tất cả những đồ được tặng, Bảo A Hoàn Tử Quyên đem qua cho Đại Ngọc chọn. Đại Ngọc từ chối, sau Bảo Ngọc hỏi đến tại sao không chọn lấy món gì yêu thích, thì Đại Ngọc nói rằng, Em sao hưởng được cái phúc lớn như thế, so bì được với cô bảo, cái gì vàng, cái gì ngọc chứ, em chẳng qua cũng chỉ là cái đồ cây cỏ thôi. Đại Ngọc luôn nói mình là đồ cây cỏ, kiếp trước của nàng vốn là cây cỏ dáng trâu, mọc bên tảng đá tam sinh, trên bờ sông Linh Hàm. Nỗi buồn của nàng đều khởi nguồn từ tình cảm, tầm bệnh của nàng là mối lương duyên vàng ngọc giữa bào thoa và Bảo ngọc. Đại Ngọc từng nói, tại sao phải nói đến lương duyên Và ngọc? Dù có, tại sao người đeo khóa vàng lại không phải là nàng mà là bảo thoa? Đại Ngọc tâm như nhành lan, bản chất như đóa huệ, thanh tịnh thuần khuyết, đối với đồ trang sức vàng ngọc đã bao giờ có nửa phân tư? Điều nàng bận tâm chẳng qua chỉ là tình duyên với bảo ngọc, còn phú quý trốn nhân gian với nàng cũng chỉ như sương động trên hoa. Nàng chẳng hề lưu luyến Đến lão đại sĩ tặng cho Bảo Ngọc Một con kỳ lân bằng vàng Mà vừa khéo lại thành một cặp Với con mà tương vân đeo Đại Ngọc cũng nảy lòng đố kỵ Thứ nàng phiền não Không phải là con kỳ lân vàng Mà là câu chuyện vàng Ngọc Chỉ vì nàng là thứ đồ cỏ cây không có khóa vàng Để phối với Mỹ Ngọc Tàu Tuyết Cần cũng đạt chờ Đại Ngọc một cái họ thuộc cỏ cây, họ lâm, đề nang cả đời có tâm tính của loài cây cỏ. Ở trong tiều tường quán, làm bạn với trúc xanh, khi mọi người dạo chơi trong vườn, tiều tường quán có cảnh trí như thế này. Trước mặt có một dãy tường trắng, mấy gian nhà, chung quanh bào bọc hàng trăm nghìn trúc xanh dập bóng. Còn Đại Ngọc, trước khi vào ở trong vườn đại quan, cũng lựa chọn nơi này để ở. Nói, thích mấy hàng cúc thấp toán, một lan can quanh co, càng cảm thấy ưu tĩnh hơn bất cứ nơi nào khác. Cỏ cây thích tĩnh, không thích náo nhiệt, giống như cành mai trắng tôi đây, nguyện cả đời ẩn mình trong căn nhà nhỏ, cạch đen tường trắng, không bị người đời quấy dày. Càng không tranh đua với trăm hoa chỉ làm có cây tầm thương đó không nổi danh cao quý nhưng lại tự tại thanhh tâm cuộc đời của tôi cũng nên dàn đơn thành tịnh như mai trắng phong thái tự nhiên không tranh cầu không phiền nhiễu cho dù đời này không có ai để gửi gắn cũng không sợ hãi không hoảng loạn đã là sống chết có số tụ tan tùy duyên Rốt cuộc thì tôi còn lo cái gì sợ cái gì Thời thịnh thế, năm tháng an lành, nhân gian tuy đông đúc, phồn hoa, náo nhiệt nhưng đầu đầu cũng có thể ẩn thân. Nơi có cỏ cây cũng là ưu tĩnh, tự mình tu hành. Hết thầy cuộc quá khứ hoặc vinh nhục hoặc thanh bại hoặc giàu nghèo hoặc ly tan đều mờ nhạt đến không còn dấu vết. Người đã từng thề ước, nếu như vẫn còn đó thì hãy nên tự trân trọng, nếu như đã rời đi thì hãy coi như cái lướt vai qua nhau giữa kiếp này. Ai nấy tự yên vui, không còn bất kỳ dính líu nào cũng chẳng cần phải chúc phúc cho nhau. Mà tất cả những gì tôi đã làm trong hiện tại, sướng khổ buồn vui cũng đều là vì bản thân mình, không liên quan đến người khác. Chúng sinh đông đảo, ngày đêm bồn tàu trên đời, đến mức bụi xương đầy tóc. Những gì mong muốn, há không phải là trốn về yên ổn của bản thân sao, hoặc là mong đợi có một ngày, nhìn chán phong cảnh vạn vật, quay về lại mái nhà, đánh đổi bằng thời gian nửa đời người, làm bạn với hoa cỏ, an vui với sự bình đạm, không còn phiêu du nữa, không còn dịch chuyển nữa. buổi hoàng hôn chỉ cảm thấy mình một mình cô độc làm sao rơi trong vựcs sâu của chữu Nghĩa không thể tự chèo lên được lại vừa tỉnh táo thấu suốt đến bất an đời người mê mang nằm tháng lạnh lẽ khi không cần danh lợi không cần được mất chỉ cần nửa tỉnh nửa mơm sau đó đêm dài đằng đẵng trái lại sẽ cảm thấy yên tĩnh an lành cũng không còn sợ cô đơn nữa và một bình trà trong tiếng nhạc dịu dàng, chậm rãi, thủ những chuyện xa xưa với bình hoan, làm một cây cỏ bình thường đi, hoặc là trà, hoặc là hoa, hoặc chỉ là một ngọn cỏ, hoa nở theo mùa, sủng hoa theo mùa, khô héo đã định sẵn, không phụ ai, không nợ ai, trước sau tôi vẫn luôn cho rằng mỗi người đều là một loài thực vật ồn nhuyễn an tĩnh, lương thiện và cũng đầy tình cảm, bản tính của cỏ cây, tâm hồn rộng mở, trong vắt như nước, không bụi trần cũng chẳng gợn sóng. Cứ sống như thể bị lãng quên như vậy, không ai nhớ đến, hoặc không ai để tâm kiếp trước, hay quá khứ của bạn, cũng chẳng ai tính toán những chuyện bạn đã trải qua. Bất cứ lúc nào cũng thành bạch như thế, cho dù là bụi bặn của năm tháng phủ đầy, thì một trận mưa lớn là có thể rửa sạch tinh như ban đầu. Nhân sinh có thể như thế hay không? Những lỗi lầm đã mắc phải, đáng được tha thứ. Những người đã lướt qua nhau, có thể trở lại hay không? Thảo Dược Mỹ Nhân Đào thực có thơ rằng: Nước Nam có giai nhân, dùng nhàn như đào lý, sớm chơi bờ Bắc, tối về bãi tường nghỉ. Đời bạc bẽo sắc hương, ai làm người tiễn cử, cúi ngẩn tháng năm tàn, hoa tươi đầu trường kỷ. nhân giống như hương thảo, tư thái giống lan giống huệ, ai nấy có sắc màu riêng, có tử vị riêng. Cũng có tâm thái riêng, phòng vận riêng của mình, cho dù cây cỏ điêu tàn, mỹ nhân về chiều cũng không thể thay đổi được dung nhan sáng trong, sắc màu rực rỡ của họ. Có một người con gái giống cỏ thơm như thế, từ nhỏ sống trong dược vương cốc, nghiên cứu dược thuật. Nàng băng tuyết thông minh, liệu sự như thần, nàng lương thiện nhân ái, khoan dung từ bi, nàng nếm hết cả trăm loại cỏ và nghiên cứu ra một loại kịch độc là thất tâm hải đường, cuối cùng lại vì người mình yêu mà chết vì loại kịch độc này, rực rỡ như hòa hải đường cũng là kết cục đẹp nhất của nàng. Nàng tên là... Trình Linh Tố là đệ tử của dược vương vô sân đại sư, nàng không thù xinh đẹp, nhưng lại giống như thảo dược, tựa như đỗ nhược, bạch chỉ, thanh tân thoát tục, tố tĩnh lãnh đạm. Một đôi mắt đen lầy lấy như sơn, trọng vắt như nước tu trên gương mặt thoa vấn mỏng, giữ nét thanh tú lại thêm phần xinh đẹp. Càng nhìn lại càng thấy đẹp, vẻ mặt tươi cười như hoa xuân chớm nở, không còn giống nước da vàng vọt, ảm đạm không ánh sáng như lúc mới gặp. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười giống như một cơn gió ấp đến, đột nhiên cảm thấy thật xinh đẹp. Đây là trình linh tố, sau khi gặp hồ phỉ, đương nhiên không phải cô gái gây yếu, xa rẻ vàng vọt lúc mới gặp. Nếu như không gặp hồ phỉ, nàng sẽ cả đời không ra khỏi dược vương cốc, làm bạn với cỏ thuốc, giữ cuốn dược vương thần tiên mà sư phụ để lại cho cùng với chất kịch độc, thất tam hải đường và sống tự tại. Nàng vốn có thể sống thoải mái nơi thế ngoại, cai quản dược vương tranh, thành tầm quả dục, không nhớ nhung, không vướng mắc. Nàng có thể mỗi ngày nghiên cứu dược lý, làm bạn với cỏ cây, có thể sớm uống nước xương trên mộc lan, chiều ăn hoa cúc thu dụng. Nàng hiểu biết trăm loại cỏ, dài trăm loại độc, nhưng lại không biết tình ái là gì. Phận mệnh đã định sẵn, nàng không được sống an ổn đến già tại dược vương trang. Vì thế sẽ phải gặp số kiếp này Yêu một người đàn ông không yêu nàng Uổng cả một đời Sự lương thiện đôn hậu Phóng khoáng thẳng thắn của hồ phỉ Đã khiến trình linh tố Chúng tiếng xét ái tình với chàng Trình linh tố cam nguyện Từ bỏ hết thầy mọi thứ Ở dược vương Trang Nàng đeo tay nải lên Vì chàng mà bồn tàu giang hồ Vì chàng mà ăn gió nằm xương Còn chàng lại trước sau Chỉ trung tình với viên tự y Nàng không cầu bên nhau dài lâu, chỉ mong không phụ tấm chân tình này. Nàng ươm thất tam hải đường, tự mình lại chúng loại độc hòa tình không thể giải này. Nàng chết trong lòng của người mình yêu, ngậm ngùi vô hạn mà nói. Sư phụ muội nói, chúng phải loại kịch độc này, không thuốc nào giải được. Bởi vì người biết trên đời này, không có một thầy thuốc nào lại chịu hy sinh tính mạng của mình để cứu người bệnh cảm. Nàng tự lấy làm vui mừng cho dù đời này không trẻ trở thành vợ của chàng nhưng lại khiến chàng khắc cốt ghi tâm. Nếu như có kiếp sau, nàng chắc chắn sẽ là cây hải đường xinh đẹp ấy có dung nhan khuyên thành, phòng từ tuyệt đại, gặp lại chàng trong thời khắc đẹp nhất. Khi đó, chàng vẫn là thiếu niên ngời ngời, đến nơi gặp gỡ ban đầu dược vương cốc đợi nàng. Nàng áo trắng hơn tuyết giữa một vườn cây cỏ khiến chàng nhất kiến trung tình. Có thể chàng sẽ vì nàng mà buông bỏ ân oán, quỵ ẩn dược vương trang, sống bình đạm bên nhau một đời. Có thể nàng sẽ vì chàng mà từ bỏ dược thảo, nắm tay nhau đi khắp giang hồ, không sợ mưa máu gió tanh. Còn có một mỹ nhân hưởng thảo khác khiến người ta cảm thấy bi thương không quên được, nàng là... Công tồn lục ngạc, từ nhỏ sống trong tuyệt tỉnh cốc, kẹp giữa hai ngọn núi sâu, lớn lên giữa hoa cỏ, trong hành động cử chỉ mang nét linh tú của mặt trăng, mặt trời, núi và sông, có phong thái thành nhã thoát tục. Cho đến một ngày, một chàng thiếu niên anh Tuấn xông vào nơi ở của thần bí xa xôi và thay đổi vận mệnh cuộc đời này của nàng. Không Tôn Lục Ngạn tuy không xuất trần tuyệt đại bằng Tiểu Long nữ, không dịu dàng tao nhã bằng Trình anh, cũng không xinh đẹp bướng bỉnh như Lục Vô song. nhưng khi chết thành tĩnh, phong vận tự nhiên của nàng cũng chẳng có ai bì được. Nàng dẫn chàng thiếu niên mình thích dạo chơi khắp sơn cốc, say chàng nếm thử hoa tình. Cha ta nói rằng tinh ái là gì vốn là như thế này, cho vào miệng thì ngọt ngào để rồi để lại vị đắng chát. Hơn nữa, toàn thân là gai nhọn, người phải cẩn thận vạn phần cũng không thể tránh khỏi bị thương. Phần lớn vì loài hoa này có mấy đặc điểm như vậy nên mọi người mới đặt cái tên này cho nó. Nàng cũng từng bị thương bởi gai hoa tình, nhưng vì trong tim không có nỗi tương tư nên vẫn an nhiên không sao cảm Nhưng sự xuất hiện của Dương Quá đã khiến hoa tình vốn tươi đẹp, trở thành chất kịch độc đến đất ruột. Khi chỉ còn một viên tuyệt tình cốc, công tồn lục ngạn đã vì giải độc hoa tình trên người Dương Quá mà nhảy vào giữa bụi hoa tình, vết thương chẳng chịt. Cuối cùng, nàng tâm nguội ý lạnh, Để đổi lấy thuốc giải, đã quyết tuyệt lao vào lưỡi dao sắc bén của cha nàng, ngọc nát thương tan, khiến người ta thường xót ngậm ngùi. Công Tồn Lục Ngạn yêu đến mọn, cũng yêu đến sâu nặng, yêu hết sức đơn thuần, cũng yêu đến cô độc. Khi nàng chết, không có mấy người vì nàng mà thở than, sau khi nàng chết cũng chẳng có ai nhớ đến nàng. Nàng chỉ là một đóa hoa tình trong rừng hoa trăm hoa ở Tuyệt Tình Cốc. Đời này chỉ nở vì một người, cũng tàn úa vì một người. Nang chết trong lòng dương quá, khoảnh khắc ấy độc tính trên người dương quá phát tác. Một khoảnh khắc ngắn, chàng không phân biệt nổi, suốt cuộc mình đau vì ai. Chàng có thể chờ đợi mòn mỏi 16 năm vì tiểu lòng nữ lại chỉ dành cho tôn lục ngạt, nỗi đau thoảng qua trong khoảnh khắc. Chất độc hòa tình, thấu tim thấu xương, duy chỉ có thước giải mới đoạn tuyệt tình ái được. Chàng chúng độc hòa tình là vì người con gái ở lâu trong cổ mộ kia, chẳng liên quan gì đến công tồn lục ngạt. Cả đời, nàng bình thản đi giữa tuyệt tình khóc, nếm đủ hòa tình, lại chẳng ngờ chết vì một viên thuốc giải. Nàng chết vì tình, chết mà không tiếc núi. Chỉ là dương đại ca, chàng nhất định, nhất định phải hạnh phúc. Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là tiếu nữ áo lục thành tú trong chèo ở giữa chốn sơn cốc vắng vẻ, hái và ăn hoa tình khắp núi, chẳng nhúm bụi trần. Mặc chàng thiếu niên anh Tuấn ý chí ao ào như gió quấn, cười ngạo giang hồ, nàng vẫn chẳng chút động lòng. Giả như bạn vừa khéo đi lứt qua bên nàng, nếu như không thể trao cho nàng toàn bộ tình yêu thì xin hãy đừng lần nữa quấy dày sự an tĩnh của nàng. Có thể, tôi kết một mối tình duyên sầu đậm với thảo dược, thế nên cũng lây nhiễm thành một niềm yêu thích không tên đối với những mỹ nhân như cỏ cây thảo dược. Mỗi một lần kết duyên với thảo dược, luôn nhớ đến thiếu nữ trình linh tố sống ẩn cư trong dược vương cốc và thiếu nữ tôn công lục ngạt ở tuyệt tình cốc. Có thể, mỗi cô gái trên thế gian đều là một loại thảo dược tên là độc hoạt, Nhìn thì tuyệt mỹ đến kinh hãi thế tục, kỳ thực lại cổ độc lạnh lẽo Tôi và cỏ cây nhân gian có một mối tình duyên không thể nào chia cắt Bố tôi là thầy thuốc đông y, cả đời chăm sóc thảo dược Thùa ấu thơ trong sân nhà thường phơi đủ loại thảo dược Cả nhà khách và nhà ở đến trên quần áo của tôi đều thấm đẫm mùi thơm của thuốc Thùa còn thơ không cảm được vẻ đẹp của thảo dược, thậm chí vì cơ thể yếu ớt nên đã uống nhiều thuốc đến phát trán lên được. Nhưng cuối cùng là những thảo dược này đã cứu được vô vàn chúng sinh, một vị linh dược quý ngang ngàn vàng. Thậm chí tôi còn muốn quay về tù sửa lại căn nhà cũ trong thảo dược đây vươn làm một mỹ nhân hương thảo, lại muốn kế thừa nghề của bố mở một tiệm thuốc cổ kính. Khương Trì Vi muốn cứu đời giúp người mà càng vì mùi thơm thảo dược nồng đậm ấy. Nếu tôi là Hoa Tình cũng không nên có nỗi tương tư, an nhiên giữa u cốc, tĩnh mỹ tuyệt trần, không khồn đón vì tình, không tổn thương vì tình, không chết vì tình. Xói ngàn nhai bay khoác ngoài, tiết lan thu lại làm dai theo đường. Đoài trong cỏ này cây vàng sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên. Tôi cũng là nhân hương thảo ấy, bất luận là mọc giữa u cấp phách mây hay là lạc giữa sân sâu sân cũ đều thành lệ tuyệt trần, chỉ an tĩnh làm một cây cỏ, làm một vị thuốc không mua vui trò chúng sinh cũng chẳng cần chúng sinh nhớ đến mình. Duyên có lúc hết. Một ngày mùa hạ bình thường, Có lúc, có mưa nhỏ, làn gió thổi xuyên qua rừng trúc, mang đến hơi mát, hòa hợp hoan dưới lầu nở chữ chịt đầy cành, hoa sen trồng đầm lặng lẽ đợi cố nhân. Những câu chuyện phàm trần nóng lạnh đan xen giống như dây leo biếc siêu xanh, vẫn sinh trưởng đầy tinh tế. Cõi đời núi dài sông xa, nhìn tường chừng như cành đẹp. Giờ lành, mộng đẹp răng rậc, cũng chẳng qua là núi mai chiều tà, cuối cùng cũng có lúc hết. Đông Pha tiên sinh nói, xưa nay trà tốt tựa dài nhân, trong lòng tôi, ba chính là một bình trà, dùng mưa gió trăm năm để pha, nồng đậm mà không mất vị thành đạm. hơn thoang thoảng mà vẫn tao nhã, Tuyệ Nguyệt trăm năm phải chịu thời gian bao nhiêu ngày nhàn đêm dài, lại gặp phải bao nhiêu biến cố rầu bẻ, tai nạn số kiếp, bà vẫn cứ thế ung dung đi tới, gặp thế sự mà không kinh hoàng, rơi giữa phong trần mà không âu lo, trải sinh tử mà không đau buồn. Buổi hoàng hôn đó, tôi đang ngắm sắc núi ánh hồ ở căn nhà thôn dã, cách xa phàm trần huyên náo, Nghe chim hót côn trùng gì dạ, nghe được tin tức bà lìa đời, trong lòng cũng không đau buồn mà trao dâng một cảm giác bình tĩnh, nhẹ nhõm, thế sự phồn tạp, ồn ào, chẳng tha quay về nói trăm năm cũng chẳng qua gàng tất, mà thời gian vô tận, suốt cuộc là cô đơn lạnh lẽo, hào phí tâm sức. Bà đáng lẽ là một tài nữ cuối cùng của thời đại dân quốc. Tuy có câu chuyện trăm năm, kinh quà vinh nhục trăm năm, nhưng trong lòng tôi lại là một người già giản đơn hiền hòa. Bà có lẽ không có trăm vàn tư thái của danh kỹ thời dân quốc. Tình cảm mềm yếu nhưng có nhan sắc dày đắm lòng người, đã bị thời gian tẩy sửa, có sự trầm tĩnh và an nhiên do thời gian thẩm thấu. cũng từng là người đẹp bên bờ nước Giang Nam, sinh mệnh của bà vốn dĩ chẳng có bao nhiêu phong cảnh, cho đến những năm cuối đời đi đến bên rìa cõi đời mới có được tu tàn đạm nhạt, chìm nổi co duỗi, vẻ đẹp của bà không phải là vẻ đẹp đau buồn u uột Càng không phải là vẻ đẹp mưa nắng thất thường, mà là tẩy hết điểm trang, thuần phát bình đạm. Một đời dài của bà cũng chỉ sống bình thường với người mình yêu, sách hương giữa bốn bức vách, cùng sống ẩn giật giữa đời. Loạn thế minh mang, tháng năm hoàng vù cũng từng nổi gió mưa tai kiếp. Nhưng bà ở đó đều có thể đi qua một cách ung dung Bất luận là ở giữa hoàn cảnh nào, nơi nào Bà đều có phong thái an nhiên, không hoàng sợ Đối đãi một cách bình thường Cho dù là chịu sinh lì tự biệt Bà vẫn giữ tháng năm yên ổn như trước Ở bên cạnh người thân, giữ hơi ấm và tình yêu cho họ Cho đến khi chứng kiến họ rời đi Mới giữ hết thầy đau khổ và buồn bã cho riêng mình những tháng ngày một mình sau đó chỉ còn lại hồi ức bà không buồn không vui không lo không sầu nhấm nháp thưởng thức những điều tốt đẹp của quá khứ chẳng mang đến những tàn hợp chuyển rời của tương lai bà sống như thể hoa lan kình qua hưng vong của vương Triều liều chuyển của năm tháng một mình tựa bên khung cửa sở cũ kỹ lắng nghe gió xoáy trên nước lạng an ổn với đời Kỳ thực, điều thực sự làm tôi rung động, làm cảm động đời người chính là đoạn văn này của bà. Từng khao khát con sóng của vận mệnh như thế đến cuối cùng mới phát hiện, phong cảnh tuyệt diệu nhất của đời người lại chính là sự điềm tĩnh và ung dung trong nội tâm. Chúng ta từng mong đợi được thế giới bên ngoài công nhận như thế đến cuối cùng mới biết, thế giới là chính ta không hề liên quan đến người nào khác. Văn chương bình đạm giản dị nhưng lại có một vẻ tĩnh Mỹ như thể đã đi qua mọi phù hoan đoạn văn này là do bà viết hoặc là văn của người khác đều không quan trọng quan trọng là sự tồn tại của nó thân là vừa khéo một bà cụ trăm tuổi từ lâu đã không còn sự sắc xảo sự sâu kín và thâm trầm của bà là do đã nếm trải hết tình người vị đ bà giống như hoa mai hưởng thơm lành lạnh thành nghiêng chênh chếch, lay động dưới ánh trăng, đẹp một cách vừa lạnh, vừa tĩnh, vừa bình hòa. Chính sự ung dung phong độ này đã cản nhiễm muôn vàn chúng sinh giữa cõi đời ô trọc đầy khói lửa này, mà khiến chúng ta cảm thấy sống với tư thái chậm rãi thật là tốt. cỏ thẻ gửi gắn núi sông, ngấm vạn vật sinh linh sinh trưởng, dưới ánh dương ngắm người đi đường đi ngang qua bờ Liễu Đình Mai, bà cũng khiến chúng ta hiểu được rằng cho dù đến độ tuổi nào đều nên giữ sự thuần khiết của nội tâm, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi bước trên còn đường quay về mà không quan tâm có phong cảnh tươi đẹp hay không. có một ngày chúng ta rốt cuộc sẽ quay về từ những nhà đường khác nhau điều đẹp nhất của đời người không phải là gặp gỡ mà là trùng Phùng bà nói đầu mùa xuân năm 1997 à viện qua đời cuối năm 1998 chung thư qua đời bà chúng tôi lì tán từ đây sẽ dàng tàn tác như thế từ tốt thế gian chẳng vững bền mây màu dễ vỡ tá tan lim Bây giờ, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nhìn thấy một cách rõ rệt, căn nhà trước kia gọi là nhà chúng tôi, giờ chỉ là một nhà khách trên đường mà thôi. Nhà ở đâu, tôi không biết, tôi vẫn đang tìm kiếm đường về. Đúng thế, mỗi ngày chúng ta đi lại trên cõi đời, tìm kiếm sự an ổn mà sao chưa từng tìm kiếm con đường về. cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ quay về những cố nhân đã lạc mất ấy có lẽ có thể trùng phùng, có lẽ lại từ đây không hề có tin tức. Bà sống một cách nghiêm túc, sống từng ngày một cách nghiêm túc, cũng chỉ vì mong đợi sẽ trùng phùng với bọn họ bằng một phương thức đẹp nhất. Bà lặng lẽ chờ đợi trong ngôi nhà chung của bọn họ, một mình ngắm mây nghe mưa, năm tháng này tháng nọ cũng đều như vậy. Tháng ngày an nhàn, cả đời bà nhìn tường dài rằng rặc nhưng không có nhiều câu chuyện trăn vất, thản nhiên như thế có tình có nghĩa như thế. Bà nói bà phải dừa sạch những ổ uế đã nhiễm phải suốt 100 năm rồi mới quay về nhà. Kỳ thực, cảnh 100 năm này bà chỉ bình tĩnh sống trong khoảng trời đất nhỏ thuộc về riêng mình. Nếm chải hết dầu bể Nhưng lại chẳng hề nhiễm bụi trần Trong thế gian Tuổi thọ là điều con người không thể tự quyết định được Duyên phận không thể cưỡng cầu Nội tâm bà kiên cường mà tỉnh táo Đời người giống như bà Mở màn đơn giản Kết thúc tĩnh lặng Vốn dĩ, tôi thích yên tĩnh, không thích ồn ào, những nơi người người sầm uất sôi sụp, tôi đều tránh xa, phố thị phồn hoa đương nhiên cũng bị tôi khước từ ngoài cửa, tôi không muốn lưu danh làm nền lúc này, nhiễm phải thị phi vô cớ. Đối với bà, tôi chỉ giữ lòng kính nẻ, nảy sinh cảm động, còn những nắng mưa tròn khuyết của đời bà, tôi chẳng biết được bao nhiêu. rồi có duyên tạm trú 10 năm bền bờ Thái Hồ thuộc vô tích quê nhà của bà. Đến nay, tôi cũng không biết bà đã từng ở trong tòa nhà sâu tường cao nào, ẩn cư nơi nào. Đời này cũng không thể gặp gỡ bà nữa, càng không có hồi tưởng Chỉ là nhìn một quãng non nước bà từng đi qua, đọc một cuốn sách bà để lại, nghe một khúc hí kịch bà yêu thích, như vậy là đã đủ. Còn sống của vận mệnh đã lúc nào ngời nghỉ đâu, dù chỉ có khi ra đi mới có thể an tĩnh, không tiếng tâm. Trầm năm cũng chỉ là một lần khói nhẹ nói tan là tan, thứ có thể giữ lại chính là phong cảnh trong nội tâm. Giữa cõi đời nhiều biến đổi này, cho dù là vui mừng hay lạnh lẽo, đều phải sống một cách sâu sắc mà an lành.